chương 401, lo lắng. Hắn là đệ đệ ngươi. Chân diễn giáo chủ mở miệng nói, ngươi tủy tiện tìm lý do liền muốn ngăn chặn đúng dung miệng, không khỏi quá mơ mộng hao huyền đi. Lúc nào giao trì tiên hậu cũng vận dụng dạng này thủ đoạn nhỏ rồi. Tuyết ngôn tóc đen bay lên, lông mi thật dài rung động, con ngươi quét về phía đối phương nói ra, thủ đoạn. Các ngươi không tin bọn hắn là đệ đệ ta, ta tự sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Diệp vũ, vô v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 Về sau nhìn thấy giao trì người muốn tránh một chút, tuyệt đối đừng trêu trọng. Đương nhiên, giao trì tiên hậu có cái đệ đệ gọi Diệp Vũ tin tức cũng lan truyền ra. Rất nhiều người ngạc nhiên đồng thời, lại cảm thấy đương nhiên. Khó trách có thể một người chấn áp một cái di chỉ. Đúng vậy a hắn mạnh như vậy bây giờ có thể hiểu. Nguyên lai là giao trì tiên hậu đệ đệ. Chập chập, tô dân phong chết không hoan buồn à, giao trì tiên hậu đệ đệ khẳng định không thể theo lẽ thường đối đãi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 Hồi lâu sau đều ngồi ở chỗ đó không nói gì? Hán! Giao chỉ tiên hậu đệ đệ! Nói đùa cái gì? Tân yêu nhiêu đánh chết cũng không tin tin tức này. Diệp Vũ nơi nào có một chút giao trì nội tình. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người như là tân yêu nhiêu một dạng đối với Diệp Vũ hiểu rõ. Âm dương học viện những người khác lại một bộ đương nhiên bộ ráng. Bại trong tay Diệp Vũ mặt, chúng ta cũng cam tâm. Đúng vậy a Đây là một loại vinh dự a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 Hiện tại Kim Thiểm Châu tại rất nhiều tay sai bên trong, những người này hợp tác, vấn đề biết rất nhiều, trong ngắn hạn sợ là không có khả năng mở ra. Tuyết Ngôn trả lời. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn về phía Trí Bất Bản. Trí Bất bàn lúc này lại đang gặm thị xương, cái này khiến nàng có chút nữ mày Trí Bất Bản bộ dáng kia để nàng có chút không phản bắt được. Trí Bất Bản gặp Giao Trí Tiên Hậu nhìn về phía hắn, khoát tay một cái nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Tự hành đi làm sự tỉnh của riêng mình là được, chúng ta như vậy mỗi người đi một ngạ. Diệp Vũ nhìn nói với trì bất bàn, chân diễn cổ giáo muốn giết ngươi. Đến nơi đây đã an toàn, phổ thông cường giả cũng không làm gì được ta. Nói đến đây, trì bất bàn vẻ mặt đau khổ nói, nếu không phải ta trạng thái không đúng, chân diễn giáo chụt thì như thế nào. Nghe trì bất bàn đang khoát lác, Diệp Vũ không thèm để ý hắn. Ta đi. Trì bất bàn gặm xương cốt.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 Tọa lạc tại Đông Thắng Thần Châu trên một tòa thần sơn, thần sơn bao là hùng vĩ, núi non sứng sững, như là vạn kiếm ra khỏi vỏ đâm thương khung, nguy sần núi đứng vững, quỷ phủ thần công như lưới dao. Đứng xa xa nhìn, cứ việc nơi đây thế chưa từng diễn hóa xuất thực chất, nhưng Diệp Vũ cảm giác gần chứa trong đó kinh khủng thế. Tuyết nguồn mang theo Diệp Vũ leo lên ngọn thần sơn này, hành tầu ở trong đó, nhìn thấy thương tùng như là bảo thạch một dạng áo ánh, sinh mệnh khí tức mạnh mẽ.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 thần vận lưu động, là vô thượng diệu cảnh. Ở trung tâm, có một tòa cung điện. tuyết ngôn mang theo diệp vũ lăng ba mà đi, dầm chân đến bên trong cung điện này. Cung điện rừng cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy mây mù lượn lờ, như là thiên khuyết tiên điện, cho người ta cảm giác không chấn thật. Đây là giao trì hành cung, dưới tình huống bình thường, không mang theo ngoại nhân tiến đến. Nhắc nhở ngươi một câu, không muốn bị đuổi đi ra nơi này, liền thành thật một chút.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 Tuyết Ngôn nhìn Diệp Vũ một chút, nghĩ thầm ngươi bây giờ tự tin như vậy. Chờ chút liền biết Lão Thái Thái không phải tốt như vậy chung đụng, Lão Thái Thái những năm này tính nết càng ngày càng cổ quái. Tuyết Ngôn đang cùng Diệp Vũ nói chuyện, một cái hạc phát đồng nhàn Lão Hậu đi tới, Lão Hậu nhìn thấy Tuyết Ngôn lập tức lộ ra dáng tươi cười, Tuyết Ngôn trở về a Tốt tốt tốt, những ngày này không thấy ngươi, trong lòng ta tốt hoảng. Lão Hậu ánh mắt chuyển tới Diệp Vũ trên thân.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 Thân thiết không gì sánh được. Đứa nhỏ này, chỉ thích nói bậy tám đạo. Ta cái tuổi này, có thể sống mấy năm cũng khó nói. Lao thái thái mặc dù nói như vậy, trên mặt lại dáng tươi cười sán lạ. Tiền bối hồng quang đầy mặt, sống thêm cái mấy trăm năm không có vấn đề gì. Diệp Vũ nói ra. Chỉ toàn nói mổ. Ta là xem tiền bối diện mạo cho ra kết luận. Tuyết nguồn nhìn xem Diệp Vũ tín khẩu nói hiệu nói vượng. Dấu ngon dấu ngọt dấu dành lao thái thái mặt mày hớn hở, nàng dở khóc dở cười. Chính mình thật đúng là lo lắng nhiều. Diệp vũ một đường bưng lấy lao thái thái, lao thái thái đến phía sau hai cánh tay đều nắm diệp vũ tay, bộ kia thân cận bộ ráng đều muốn vượt qua chính mình. Tiền bối là người có Phúc khí, đến tiên địa khí vận a ta về sau nếu có thể có tiền bối dạng này liền thỏa mãn. Diệp vũ một mặt cảm thắn đối với lao thái thái nói ra. Lao thái thái cười Khanh khách. Đứa nhỏ ngốc này, các ngươi người trẻ tuổi khẳng định so ta cái này lao thái thái càng có Phúc khí. Ai, chính là có người A, không biết nhiều ra tăng một chút phúc khí. Tuyết ngôn nghe được câu này, tuyệt mỹ mặt lập tức khổ xuống tới, nhìn xem lao thái thái liền biết lại một tới. Quả nhiên, ánh mắt của lao thái thái chuyển rời đến tuyết ngôn trên thân, ngươi cứ nói đi, lúc nào tìm một cái như ý lang quân, lúc nào cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử.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 Đường đường giao trì tiên hậu, thế mà bị bức hôn. Cái này chuyển đi, rất nhiều người đều sắp điên rơi. Trọng yếu nhất chính là, nhìn xem tuyết ngôn bộ kia không thể làm gì vô lực bộ dáng, Diệp Vũ càng muốn cười hơn. Tuyết ngôn gặp Diệp Vũ cô nén y cười thân thể đều đang rung động, liền biết ra hỏa này đang nhìn chuyện cười của mình, tức giận đến nghiến răng, nhìn không được một cước đá hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ nơi đó nẽ tránh được, bị tuyết ngôn đá hít vào khí lệnh Đa cái gì đá, thử, diệp vũ, ngươi nói, ta nói chính là không phải có lý. Nàng còn không tìm cái vị hôn phu, là muốn ta chết không nhắm mắt ta bất hiểu à, bất hiểu à, à. Lao thái thái kêu gào lên, một bộ tuyết ngôn tội ác tẩy trời bộ ráng. Sư tôn, loại sự tình này cũng không gấp được á ta dù sao cũng phải tìm mình thích á, chỗ nào có thể tùy tiện tìm người. Tuyết ngôn vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy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 Cổ đế lúc này cũng đến lúc tuổi già, cương đại như cùng cổ đế cũng ngăn không được tuế nguyệt tan mọn. Lòng có chấp nghiệm hắn, thi triển bí pháp lại về thời niên thiếu, cưới kỳ lân cùng nữ nhân này minh hồn, tính là gì giải mộng đi. Diệp vũ cùng tuyết ngôn trận mắt hốc mồm, nghĩ thầm thật là có chuyện như thế. Lao thái thái hiển nhiên có chút tâm tình, nhìn xem diệp vũ cùng tuyết ngôn nói ra, vị này cổ đế cùng giao trì cũng có một chút nguồn gốc, bởi vì hắn...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 Đối với trêu chọc nữ hải tử một chút kinh nghiệm đều không có. Diệp Vũ thể thốt phủ nhận, nhưng trong lòng tại nói thầm, nàng làm sao biết ta nội tâm lời muốn nói. Tuyết ngôn cười cười nói, lao thái thái bị ngươi dô dành rất vui vẻ, xem ra ở chỗ này không thành vấn đề. Bằng không lao thái thái không đáp ứng, ta chỉ có thể đem ngươi nhét vào giao trì mặt khắc thiền điện, nơi này là không có khả năng ở. Rời đi tuyết ngôn tỉ, ta một khắc cũng không thể sống. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, vì mệnh của ta, ta cũng phải nghị trăm phương ngàn kế lưu tại nơi này a Những này buồn nôn lời nói, người giữ lại dỗ rành lao thái thái liền tốt. Tuyết ngôn sáng giọng nàng mang theo Diệp Vũ hướng cung điện chỗ sâu đi đến, nàng cùng Diệp Vũ sánh vai mà đi. Diệp Vũ ghé mắt nhìn sang, nàng ngũ quan đẹp đẽ, trắng non cổ thoan dài, cho người ta dị thường tình tế tỉ mị cảm giác, Diệp Vũ nhìn xem cũng có thể cảm giác được trong đó non mềm.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 Không phải là bởi vì ý đồ xấu nhiều, mà là tuyết nguồn tỉ quá đẹp, đều khiến người nhịn không được lên tâm tư. lỗi của ngươi cũng không thể trách đến trên người của ta. a Diệp Vũ trả lời. Ta cũng không phải lao thái thái, có thể bị ngươi dấu ngon dấu ngọt lừa gạt. Tuyết nguồn giận Diệp Vũ một chút. Tuyết nguồn tỉ làm sao biết không phải thật tâm nói, mà là gạt người dấu ngon dấu ngọt. Bằng không ngươi liếm liếm nhìn, nhìn xem đến cùng phải hay không mật. Diệp Vũ hướng như mặt.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 Diệp Vũ có thể cảm giác được nàng ấm áp cùng kinh người có rãn. Tuyết ngôn ngồi sổm trong đó kích thích nước hồ, ngón tay ngọc như xanh thảm, cánh tay như ngò sen. Bởi vì ngồi sổm, mông phát họa ra đến, bộ ngực băng cao cao nhô lên, cả người đường cong ôn nhu có lồi có lõm, có một loại cực hạn mỹ lệ. Chơi tối người yên như vậy tuyệt mỹ, để cho người ta không chịu được tim đập thỉnh thịch, bao nhiêu tuân ra một chút người thiếu niên nên có cảm giác tới. Tuyết ngôn bị Diệp Vũ không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm. Tuyết ngôn gương mặt tưởng hồng, có không hiểu tâm hoảng, đưa tay đem Diệp Vũ đầu xoay đi qua, trong đầu suy nghĩ gì, cứ như vậy sát. Tuyết ngôn tỉ làm sao biết ta đang suy nghĩ gì, còn như thế vững tin ta sắc Diệp Vũ không có hảo ý nhìn xem Tuyết ngôn cười hát hát nói. Tuyết ngôn cắn hàm răng, gia hỏa này đem chính mình lại bộ đi vào, liền không sợ ta đem ngươi ném trong hồ nước. Không có việc gì.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 Giữa ngươi và ta không dùng đến cảm tạ tuyết ngôn trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp Chỉ là Chân diễn cổ giáo đệ tử vô số Thế hệ trẻ tuổi cũng không bố Mà lại nó dưới chướng thế lực cũng vô số Đồng dạng cũng là một cái đại phiên thoái Trong thế hệ trẻ tuổi Bọn hắn đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu Diệp Vũ mở miệng tuyết ngôn gặp Diệp Vũ như vậy Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra dáng tươi cười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 Thế nhân thường nói thế gian đường có ngàn vạn đầu, nhưng trên thực tế thế gian đường chỉ có một đầu, đó chính là huyết lộ. Tuyết nôn nhìn qua Diệp Vũ, nàng không muốn Diệp Vũ ở điểm này còn tại lắc lư. Thế gian này chính là như vậy, không tiến thì chết. Chương 407, đêm. Bóng đêm mê ly, gió đêm phất động lòng người. Nước hồ dập dần, thuần khiết vô hạ. Diệp Vũ cùng Tuyết nôn bóng dáng phản chiếu tại trong hồ nước, mặt trăng dập dần tại hai người ở giữa.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 Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn cười cười. Tuyết Ngôn liếc mắt thấy Diệp Vũ, thiếu niên này cùng người khác luôn luôn khác biệt. Tuyết Ngôn tỉ. Diệp Vũ đột nhiên hô hào Tuyết Ngôn. Ừm. Tuyết Ngôn liếc mắt thấy hướng Diệp Vũ, gặp hắn lại hề hài tựa ở bên hồ lan can đá bên trên, khỏe miệng nộn nạo cười, hứng hở. Người muốn làm cái gì? Diệp Vũ hỏi. Tuyết Ngôn ngẳng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt, con người sáng ngợi bên trong có mấy phần nóng bỏng thần thái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 Tuyết Ngôn nói đến đây, trên mặt lộ ra mấy phần đường đỏ. Tuyết Ngôn thì không chỉ là nghĩ như vậy a Diệp Vũ mỉm cười nhìn xem Tuyết Ngôn. Nhìn xem Diệp Vũ giống như cười mà không phải cười dị dạng ta mị, trên mặt nàng dáng hồng càng tăng lên, đôi môi đỏ thám thổ huyết mạnh khí, có thể thân mang giao trì tiên y y hề, tại hoa đảo bay lên bên trong bị người cưới. Nói đến đây, Diệp Vũ nhịn không được cười trộm đứng lên. Đường đường giao trì tiên hậu, cũng làm lấy thiếu nữ hoài xuân ngộng.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 Ôm ấp lấy tuyên ngôn, nội tâm không gì sánh được trầm tĩnh, Linh khi bốn phía tự chủ chạy vào đến hai người trong thân thể, hai người phủ thêm một tầng linh áo, trong sáng xuất trần, cùng màn đêm hoàn toàn giao hòa cùng một chỗ. Đêm, yên tĩnh im mắng hai người ôm nhau ở bên hồ, sóng nước dập rờn, gợn sóng từ từ tặng ra, trong hồ phản chiếu như là một người. Chương 408, Tà Thuật Thiểu thư, lao thái thái phân phó ngài đi qua,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 Diệp Vũ cười nói, nào chỉ là không có vấn đề, đơn giản không dám tin. Đây là thần thông gì? Lại có như vậy quỷ phủ thần công hiệu quả? Chi đồng dẫn đầu hô lớn. Diệp Vũ nhìn chi đồng một chút, hán tử lao thái thái trong miệng biết đây là tuyết nôn thị nữ. Bất quá người thị nữ này có chút xinh đẹp quá phận, dáng người thức tha thoát dài, mắt ngọc mày ngài, cần cổ nhỏ tú lệ, tóc đen như mây, có một loại thanh lệ động lòng người đẹp.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 Nhìn ra ngoài một hồi đằng sau, đột nhiên đối với tuyết nôn nói ra, tuyết nôn, y phục của ngươi cầm hai bộ ta thử một chút. Tuyết nôn cố gắng kéo căng lấy dáng tươi cười, đối với chi đồng phân phó nói, đi hai bộ trò sư tôn. Đúng. Chi đồng nhìn xem tại gương đồng trước mặt không ngừng giò xét lao thái thái cũng ngậm lấy dáng tươi cười. Tiền bối. Ngài trong này từ từ thay quần áo, ta trước hết đi ra, ngài có bất mãn gì ý địa phương, tùy thời gọi ta.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 Đưa tay lôi đi Diệp Vũ ra Lão Thái Thái cung điện. Người đem lão Thái Thái dạy vỏ thành dạng gì? Tuyết ngôn vừa ra tới, liền trận nhìn Diệp Vũ một cái nói. Láo Thái Thái rất vui vẻ a mà lại chỉ là cho Láo Thái Thái hóa cái trắng nha. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có thôi. Diệp Vũ nói ra, đây không phải rất tốt nha, Láo Thái Thái đều quên bức hôn người. Thuyết ngôn dở khóc dở cười, lấy tay điểm Diệp Vũ một chút, dỗ dành Láo Thái Thái tin là thật. Đến lúc đó nàng thật dung nhan này đi đông thắng thần châu các nơi đi dạo, giao chỉ còn biết xấu hổ hay không rồi. Không đến mức A. Diệp Vũ có chút tâm thần bất định. Không đến mức. Tuyết ngôn đều suýt nữa cười ra tiếng, ngươi không biết lao thái thái lúc còn trẻ tính tình, mỗi lần tụ hội ăn mặc nhất trang điểm lộng lấy cái kia nhất định là nàng. Ngươi nói lao thái thái hiện tại nếu là bộ ráng này đi gặp nàng năm đó người ngưỡng mộ, ngươi cảm thấy biết cái này bộ ráng.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 Diệp Vũ nhìn qua thanh lệ động lòng người chi đồng, nghĩ thẩm giao chỉ mỹ nhân nhi thật nhiều, lao thái thái mấy cái thị nữ đều rất mỹ lệ. Làm sao? Còi trọng. Bằng không ta để chi đồng làm người thiếp thân thị nữ. Tuyết ngôn ngẩm lấy ý cười đối với Diệp Vũ nói ra. Người cũng đừng gặp ta. Diệp Vũ đối với Tuyết ngôn nói ra, thiếp thân thị nữ là có bao nhiêu thiếp thân A. Tuyết ngôn nhịn không được cười lên, ngươi suy nghĩ nhiều thiếp thân.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 Diệp Vũ hầu nghi nhìn thoáng qua chi đồng, không giống như là rất mạnh á. Diệp Vũ nhìn xem tuyết nôn, nghĩ thầm nàng có phải hay không cố ý nói như vậy lừa dối chính mình. Diệp Vũ nhìn xem tuyết nôn mỉm cười tuyệt mị khuôn mặt, cảm thấy khả năng này rất lớn. Tuyết nôn tỷ cũng đừng trách ta không khách khí, ta muốn xuất thủ chân áp vậy ngươi thị nữ này liền biến thị nữ của ta. Tuyết nôn gặp Diệp Vũ sắc đảm bao thiên, thật đúng là không đem mình làm một chuyện. Gặp tuyết nôn không nói lời nào. Diệp Vũ đã cảm thấy chính mình đoán đúng, hán cười to nói, "Tuyết Ngôn tỉ yên tâm, ta sẽ tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng, thị nữ chính là thị nữ, tuyệt đối sẽ không làm siêu việt ranh giới cuối cùng sự tình, ta cũng là người có nguyên tắc." "Ngươi còn muốn siêu việt ranh giới cuối cùng?" Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ. "Tuyết Ngôn tỷ, ngươi không nghe rõ giảng, ta nói là sẽ không siêu việt ranh giới cuối cùng, chỉ là thêm một cái xinh đẹp thị nữ chiếu cố, đẹp mắt không phải?"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 Chi đồng tỷ, trong vòng 10 chiêu đánh ngạ hắn. Chi đồng tỷ, cho hắn biết chúng ta giao trì cường đại. Một đám lao thái thái thị nữ bên người là lớn, các nàng tự nhiên đứng tại chi đồng bên này, cứ việc đối diệp vũ cũng co hảo cảm, nhưng vẫn là thích xem chi đồng tỷ đánh xú nam nhân, mang cảm giác. Diệp vũ nghe một đám thị nữ hô to, mặt đều tái rồi. Bọn này nha đầu muốn học trang điểm thời điểm, từng cái diệp vũ thiếu ra kêu như vậy ngọt, hiện tại quay đầu liền không nhận người.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 Loại tư chất này tại Đông Thắng Thần Châu cũng không nhiều gặp. Lao Thái Thái nói ra. Sư Tôn ngươi nhìn nhìn lại. Tuyết ngôn cùng Diệp Vũ ở chung thật lâu, tại ma phần liền biết Diệp Vũ không đơn giản. Lao Thái Thái nghi hoặc, không rõ Tuyết ngôn có ý tứ gì. Giữa sân, chi đồng không ngừng ngoanh ra nằm đấm. Một lần lại một lần, một quyền so một quyền lực lượng cường đại một đường. Lao Thái Thái nhìn ra được.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 Nàng đã vận dụng đến 8 điểm chiến lực, Diệp Vũ thế mà không tránh không nẽ hoàn toàn ngăn trở. Chi đồng lần này trực tiếp tăng vọt một mảng lớn, thể hiện ra 9 thành chiến lực, thần nguyên phun ra ngoài, nằm đấm gào thét mà đến, thần nguyên không gì sánh được hùng hồn, trực tiếp muốn đem Diệp Vũ trấn áp Lần này, Diệp Vũ con ngươi có chút ngưng tụ, trong thần hải lực lượng quần bạo phun ra ngoài, hắn một trưởng nên chiến. Ẩm! Một tiếng vang thật lớn, không khí nổ tung.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 Trên thực tế, ta cũng muốn biết hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Cho nên mới để chi đồng đi thử xem. Tuyết ngôn nói ra. Lao thái thái nghe được câu này, thần sắc càng ngưng trọng, ngươi như thế xem trọng. Có chút phương diện, nàng thậm chí vượt qua ta. Tuyết ngôn nghĩ đến ban đầu ở trên tuyển chỉ điểm diệp vũ lúc tu hành, một chút phương diện siêu việt nàng. Siêu việt ngươi. Một câu nói kia để Lao thái thái đều tìm đập nhanh. Không có người nào buộc nàng rõ ràng hơn Tuyết Nôn khủng bố. Nói Tuyết Nôn là yêu nghiệt đều là đánh giá thấp nàng, Lao Thái Thái cũng không tìm tới hình dung từ để diễn tả. Có thể Tuyết Nôn nói Diệp Vũ có chút phương diện siêu Việt nàng, cái kia nương tựa theo điểm ấy, Diệp Vũ sẽ bất phàm. Diệp Vũ cùng chi đồng tại đại chiến, hai người vẫn như cũng là thăm dò tính đại chiến, nhưng là giao chiến lại càng ngày càng tích liệt, hiện ra chiến lực càng ngày càng mạnh. Nhưng chính là như vậy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 Kinh khủng thân vận bạo phát đi ra, mang theo một cố kinh khủng thế, thể hiện ra chân chính thần thông cảnh chiến lược. Bốn phía thương khung, giờ phút này đều theo Chi Đồng đang rung động. Diệp Vũ nhìn chầm chầm Chi Đồng, cảm thụ được thân thể nàng biến hóa. Diệp Vũ thiếu ra, cẩn thận. Chi Đồng nhắc nhở một câu, thần nguyên quần cuộn lực lượng mạnh mẽ trực tiếp quét về phía Diệp Vũ, cùng lúc đó vận dụng chiến kỹ, thần vận xén lẫn, theo cánh tay của hắn tào động.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 Tú quyền tạo động ở giữa, thần nguyên phun ra ngoài, như là lưu tinh mở dạng, lộng lấy mà cường đại. Diệp Vũ dấm lên bước chân, dấm lên tiêu giao du, thân ảnh nghiêm đạc, nằm đấm trực tiếp từ Diệp Vũ bên người sượt qua người, chỗ kia không khí trực tiếp bắn ra, như là tạc đạn bạo tạc. Tốc độ thật nhanh, thân pháp này có chút quen thuộc. Lao Thái Thái nghi ngờ nói, tiêu giao du, tuyết ngôn nói ra. Lao Thái Thái giật mình nói hắn còn được đến không chọn vẹn tiêu giao du. Ngược lại là có mấy phần cơ duyên. Bất quá, mượn tốc độ tránh đi là không đủ để đối phó chi đồng. Tại lời của Lao Thái Thái rơi xuống, chi đồng thân thể mềm mại bên cạnh động, nắm đấm lần nữa đợt tới. Đây là lưu tinh quyền, mỗi một lần ném ra đi, đều như là lưu tinh truy lạc, thế công tương đương hung mãnh từng cơn sóng liên tiếp. Diệp vụ khe như mày, hắn thi triển tiêu giao du ngược lại là có thể tránh thoát.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 Ngươi muốn để tâm. Man tộc mặc dù xuống dốc, nhưng có thể tại thượng cổ đều tiếng tâm lừng lây đại tộc, dù sao cũng phải cẩn thận một chút. Lao Thái Thái nói ra. Sư tôn yên tâm đi. Mặc kệ hắn như thế nào học được, nhưng là có một chút xác định là, hắn tuyệt sẽ không gây bất lợi cho ta. Tuyết ngôn nói rất kiên định. Lao Thái Thái gặp Tuyết ngôn như vậy, trên mặt tươi cười, đứa nhỏ này ta cũng ứa thích, ngươi nói như thế ta an tâm. Bất quá.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 Rất khó tin tưởng đây là một cái thiên nhân cảnh. Vậy xem thị nữ dương miệng nhỏ, rung động nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ. Thật mạnh. Chi đồng càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì Diệp Vũ vượt ra khỏi cực hạn, mỗi lần phản kích để nàng đều cảm thấy kinh dị, nàng chỉ có thể điên cuồng khu động thần nguyên, đan sen thần vận ngăn trở Diệp Vũ. lưu tinh quyền. Chi đồng xuất thủ, tú quyền vung vẩy, thần nguyên hóa thành mấy chục quyền ảnh. Như là lưu tinh truy lạc không ngừng quét sạch diệp vũ mà đi. Xâm la ấn. Diệp vũ thân thể chấn động, rét lạnh chi lực sẽ lẫn, kinh khủng hắc quang nổi lên, trong thần hải lực lượng lao ra. Chính diện nên chiến chi đồng, hai chiêu đụng nhau cùng một chỗ, xinh xinh đem chấn vằn mèo Diệp vũ cùng chi đồng hai người đều lùi lại mấy bước, dâm tại mặt đất, mặt đất đang rung động. Lực lượng ngang nho cương. Lao thái thái lúc này trong con ngươi cũng lộ ra tinh quang.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 Mấy cái thị nữ dùng sức nháy nháy mắt, vướng tin chi đồng bại ở trong tay Diệp Vũ. Trời ạ, chi đồng tỷ hiện ra chính là thần thông cảnh chiến lược A. Thiên nhân cảnh có thể cường đại như vậy. Chỉ có tiểu thư khi đó mới có thể làm đến điểm ấy A. Diệp Vũ thiếu ra có thể có thể so với tiểu thư. Mấy cái thị nữ hai mặt cùng nhau dòm, đều khó mà tin. Lao Thái Thái lúc này cũng sáng dực nhìn xem Diệp Vũ, bởi vì Diệp Vũ chiến lực vượt qua tưởng tượng của nàng.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 Thiết thủ há có thể là thiên nhân cảnh nhìn xem liền học được. Nói thật. Lao thái thái nói ra. Ta nói chính là lời nói thật a Diệp vũ một mặt Thủy khuất. Ngươi biết thiết thủ là cái gì không? Nghe đồn tu hành đến cực hạn có thể đánh cắp thiên địa đại đạo dung nhập trong cơ thể mình tăng thực lực lên. Bí pháp như vậy, ngươi không dựa vào truyền thừa bằng vào chính mình cảm ngộ. Lao thái thái nói ra. Tiên bối, thiên tài cùng người khác luôn luôn không giống mới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 Lại nói bậy, ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Lao thái thái trứng mắt, tại người trong nhà trước mặt cũng không biến mất điểm. Diệp Vũ trong nháy mắt ý miệng, nơi này nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, đặc biệt là có tuyết ngôn tỉ lớn như thế vư vật, chính mình nơi đó bỏ được đi. Khanh khách. Gặp Diệp Vũ bị bị hù không còn dám thổi, mấy cái thị nữ đều che miệng cười trộm đứng lên. Lao thái thái gặp Diệp Vũ ý miệng, trên mặt nàng cũng lộ ra dáng tươi cười, không tệ không tệ.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 Đó là một loại nhảy lên trời thuê biến. Mà học người khác thần thông, liền như là là trộm tới hồ điệp, lại xinh đẹp mỹ lệ, cũng cuối cùng không phải bằng ngã. Tuyết ngôn trả lời Diệp Vũ. Chính mình thuê biến mà thành thần thông, là thích hợp nhất chính mình, vận dụng nhất thuận buồm xuôi gió, cũng có thể nhất cùng thiên địa thần vận phù hợp. tự nhiên là mạnh nhất thần thông, mặt khác thần thông mặc dù cương đại. Liền xem như điên đảo âm dương những này xếp hạng cực kỳ cao thần thông.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 Cảnh giới này rất không giống bình thường, trên lệch quá xa. Mặc dù không có cảnh giới phân chia, thế nhưng là ý cảnh lại có thể không ngừng càng ngộ. Có chút người cường đại, có thể để ý cảnh bên trên đi ra mấy lần. Tuyết ngôn nói ra. Bao nhiêu lần mới tính cường đại? Diệp Vũ hỏi. Tuyết ngôn lắc lắc đầu nói, không cách nào đánh giá. Đây cũng là thần thông cảnh vi phạm, có ít người đốn ngộ mấy lần, cũng không sánh nổi người khác một lần.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 Bụng của ngươi rất đau, vì cái gì tay bưng bít lấy cái chán. Diệp Vũ hỏi Chi Đồng. Một câu nói kia để Chi Đồng mặt đỏ tới mang thai, hung hăng trận mắt nhìn Diệp Vũ một cái nói, nơi đó có ngươi dạng này, hơn một tháng đều bốn tại tảng thư các đọc sách, ta đều nhanh dị xét, nhanh điên mất rồi. Diệp Vũ nhìn xem Chi Đồng cười nói, ta sẽ cùng tuyết ngôn tỉ nói cho ngươi ngày nghỉ, ngươi không cần theo giúp ta. Thật! Chi Đồng hưng phấn!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 Diệp Vũ nhìn đều là bình thường nhất thư tịch, những cái kêu bản độc nhất hắn không có đi nhìn. Giao chỉ tàng thư nhiều lắm, hắn coi như nhìn lại nhanh, cũng không có khả năng hoàn toàn xem hết. Tuyết ngôn rất đẹp, đi ở phía trước, tư thái thon dài thức tha, eo nhỏ nhắn như mỹ nhân xả thân thể. Đôi mắt như nước, mắt ngọc mày ngại, có khuynh quốc khuynh thành phong thái tuyệt thế vẻ đẹp. Diệp Vũ mỗi lần thấy được nàng, đáy lòng đều rung động. Đây là một cái đẹp đến nhìn lên một cái đều có thể rung động lòng người nữ nhân. Thuyết ngôn một mực mang diệp vũ đến một chỗ, đây là một cái ao nhỏ. Phía trên có treo ngược thần thạch, thần thạch có thạch nhũ tại thạch nhọn nhỏ xuống. Giao trì mặc dù có đại thế, có thể không thích hợp người. Đây là thần thạch ngương tụ thạch nhũ, mỗi một dọt thần chứa trong đó tinh hoa. Có thể lễ thần hồn hiệu quả quả. Tuyết ngôn nói ra, đây là thần phẩm, người đi vào pha được tính toán thời gian.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 Ra thịt bên trong lưu động quăng Trạch cả người như là một tôn lưu ly một dạng. Hắn lần ngồi xuống này chính là mấy canh giờ, ở bên ngoài chờ đợi tuyết ngôn khẽ như mày, lúc này đã mặt trời chiều ngã về Tây, hào quăng nhĩa mặt hồ, nhưng Diệp Vũ thế mà còn chưa đi ra. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vũ kiên trì 3 giờ thế là tốt rồi. Tuyết ngôn rốt cục kìm nén không được, lần nữa đi vào. Nàng nhìn thấy Diệp Vũ còn tại trong thạch đũ.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 Ai nhìn người rất lâu. Tuyết ngôn cắn hàm răng, gia hỏa này sẽ không cho là mình mấy cái này canh giờ đều đứng ở chỗ này nhìn hắn đi. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, Tuyết ngôn tỉ muốn nhìn tùy thời đều có thể, hôm nay tới đây thôi, về sau tử tử xem tốt. Tuyết ngôn rốt cục không lên tiếng. Diệp Vũ mặc quần áo tử tế, dối cái lưng mệt mỏi. Cảm giác được hết thể tươi sáng, mặc kệ là thần hồn hay là thân thể, đều trở nên kiểu khiết vô hạ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 Vừa vặn nhìn thấy Chi Đồng tại cách đó không xa bờ hồ, kêu một tiếng Chi Đồng. Chi Đồng mềm mại chạy tới, váy tung bay, thiếu nữ thanh xuân sức sống tận hưởng. Thật rất tốt. Tuyết ngôn ghé mắt, Diệp Vũ chính mỉm cười nhìn xem Mỹ lệ huyển chuyển Chi Đồng. Trong miệng lại lặp lại trước đó lời nói, Tuyết ngôn dở khóc dở cười, nghĩ thầm gia hỏa này đầu góc bị của bị hư sao. Thế nhưng là sau một khắc. tiểu thư. Chi Đồng lên tiếng kinh hô bóng ánh khiết bóng loáng trên mặt trái xoan lộ ra vẻ chấn động. Giữa thiên địa, đột nhiên gợi lên gió bắt đầu thổi rít rào, chi đồng váy bị thổi hất lên, sợi tóc bay múa, nước hồ gợn sóng trật trận sóng nước lấp loáng. Trước hồ cây liễu, không ngừng đung đưa cành lá, chiếu dọi tại trong hồ nước, đẹp đến mức say lòng người tiếng lòng. Mà cái này, chỉ là đẹp một bộ phận. Nơi xa lộng lấy hỏa hồng dáng chiều đám mây, lúc này đột nhiên đột nhiên bước lên, chiếu dọi ở trong hồ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 Thập vạn bắt thiên kiếm bay thẳng hỏa hồng dáng chiều mà đi, tung hành ở giữa, không ngừng chém rụng trong đó thần vận, đoạn diệp vũ thần thông. Nếu như vẹn vẹn cái này, tuyết ngôn có thể đoán được diệp vũ lòng có chí lớn, chỉ là trước mặt một mạn, là hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Thập vạn bắt thiên kiếm sẽ lẫn, không phải trực tiếp đem dáng chiều cho chiến, mà là tại thập vạn bắt thiên kiếm dưới, dáng hồng bị chém thành một mảnh lại một mảnh cánh hoa. dáng chiều chém xuống cánh hoa bay múa. Nhẹ nhàng nhao nhao, vương vai xuống, theo gió nhẹ quét, tung bay khắp nơi đều là. dáng hồng cánh hoa, như là hoa đảo một dạng. Mê mê mang mang, đầy trời đều là, toàn bộ hồ nước khắp nơi đều là, đây là hoa đảo thế giới. dáng chiều biến thành hoa đảo, đem tuyết ngôn lồng bị ở trong đó. Nàng như là vũ động tại trong hoa giống như, mái tóc nhẹ nhàng phất phối, băng cơ ngọc cốt, da như mỡ đông, trắng muốt như ngọc, tư thái thức tha lượn lờ lấy hoa đảo để nàng như là thần nữ. Tuyết ngôn ngơ ngác nhìn một màn này, đập vào mắt nhìn sang, đầy trời đều là dáng hồng, từng mảnh bay lên, như là bản đảo thánh hoa. Nàng vẹn vẹn vén môi, không khỏi nhớ tới chính mình nói với Diệp Vũ lời nói, muốn thân mang tiên ý đi đứng tại giao trì đầy trời hoa đảo bên trong. Trên đời tổng không có trùng hợp như vậy sự tình, Diệp Vũ tự chém thần thông, dáng chiều liền trực tiếp hóa thành cánh hoa bay múa.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 Ngươi liền khiến cho thổi mạnh đi. Chi đồng trận trắng mắt nói. Không tin. Diệp Vũ nói ra. Ngươi nếu có thể nhất niệm thành thần thông, ta thủy ngươi làm cái gì? Chi đồng khen nói. Diệp Vũ ánh mắt tại chi đồng eo thon mảnh khảnh, trên bộ ngực đầy đặn tạo động sau đó cười nói, thật chứ? Bị Diệp Vũ như vậy trắng trận nhìn xem, chi đồng thèn thùng, bất quá nghĩ đến Diệp Vũ mỗi ngày dù đang thái độ, hư một tiếng nói, tự nhiên coi là thật.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 Bên cạnh có một thanh âm vang lên, thần thông tự nhiên, vạn linh ăn mừng chi cảnh sao. Lao tôn chủ. Chi đồng tranh thủ thời gian hành lễ, ngừng đầu nhìn đến Lao thái thái nàng đều ngốc tại chỗ. Lúc này Lao thái thái mặc cô nương trẻ tuổi quần áo, tóc tạo thành đủ tóc cắt ngang chán, một bộ thanh xuân cách thán mặc, chỉ là nàng cuối cùng niên kỷ ở đó. Tuyết muôn nhìn thấy Lao thái thái bộ dáng này cố nén ý cười, trong lòng mắng lấy diệu vũ. Nghị thầm diệp vũ không biết nơi đó học được thủ đoạn, dạy cho Lao Thái Thái đằng sau. Lao Thái Thái mỗi ngày đều đổi lấy hoa dạng đến, mỗi ngày đều khiêu chiến thần kinh của các nàng. Cương đại thần thông hình thành thời điểm, nghe đồn có thiên tượng đương theo. Cái này cũng không biết có phải hay không là thiên tượng. Tuyết ngôn trả lời Lao Thái Thái, nhưng giao chỉ bên trong cá đều có linh, thần thông động linh ngư, không thể so với thiên tượng kém. Nhìn ra được đây là thần thông gì sao?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 Mặt nước bình tĩnh như gương. Cái này chi đồng mở lớn cái miệng nhỏ của nàng, cảm thấy khó có thể tin. Thần thông này quá mức kinh khủng đi, chính là như vậy đơn giản vung tay lên, toàn bộ giao chỉ hồ thế mà liền bước lên. Mà chính là giờ phút này, toàn bộ giao chỉ hồ nước lại đột nhiên run lên ba lần. Hồ linh bị chém. Lao thái thái ngạc nhiên hô, thân thể đột nhiên kéo căng, không dám tin nhìn xem dì vũ. Thiên địa vạn vật có linh, không chỉ là có cây. Sơn nhạc dòng sông đều có linh. Giao hồ làm giao trì thánh địa, có được đại thế, mặc dù bình thường không hiện, có thể tẩm bổ lấy giao trì, dựng dục ra linh. Núi non sông ngòi linh không giống với sinh linh, nhưng nhiều khi đều là lấy thế phương thức hiện hiện ra, những động thiên phúc địa kia, đều là như vậy. Nhưng bây giờ giao trì chấn ba chấn, đây là đại thế bị rung chuyển, hồ linh bị chém tạo thành. Đương nhiên, giao trì thánh địa như này, kỳ thế khủng bố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 chấn nhiếp chi đồng trận mắt hốt mồm. Dư bở cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Trưng 423, cấm kỵ. Nhanh đi đi ngủ, đừng quấy rời ta. Diệp Vũ đối với bầu trời hô, kiếm khí trong tay đang loại lên. Ngươi chờ có chọc ta sinh khí, ta tức giận lên, ta liền xe mắng lên A. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Diệp Vũ nhìn lấy thiên vũ mây đen còn tại hội tụ, hắn hô lớn, còn không tiêu tan.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 mới có thể phát huy ra lên uy lực lớn nhất. Ta giả, không cách nào đi vì ngươi lấy thanh kiếm. Bất quá, ngươi còn trẻ, có thể chính mình đi lấy. Lao Thái Thái nói ra, hơn nữa còn có thể giúp ta một chuyện. Lời của Lao Thái Thái vừa nói xong, đã thấy tuyết ngôn sẵn giọng sư tôn, kiếm khư ở vào cấm kỵ chi địa Ngươi lừa gạt diệp vũ đi, đây không phải để hắn chịu chết sao? Có cái gì chịu chết?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 Đứng ở chỗ này liền có thể phá tâm ma. Im miệng. Lao thái thái nổi giận, giận dữ mắng mỏ lấy tuyết ngôn nói. Hán. Ngươi chính là sợ hắn ở vào hiểm địa, cứ như vậy lại nhiều lần giao hơn ta. Tốt tốt tốt. Nữ đại chân là không do người. Sư tôn tuyết ngôn vừa muốn nói gì, đã thấy Lao thái thái đem lửa giận chuyển rời đến diệp vũ trên thân. Lan ra giao trì hành cùng ta không được lại nhìn thấy ngươi. Nói xong. Lao Thái Thái tiện tay vung lên. Một cố lực lượng quấn lấy Diệp Vũ, trực tiếp đem Diệp Vũ hướng về giao trì hành cung bên ngoài vãi ra. Diệp Vũ giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm đây là có chuyện gì. Tuyết ngôn tới thời điểm lo lắng Lao Thái Thái sẽ đuổi hắn đi, chính mình chinh phục Lao Thái Thái. Nhưng bây giờ nhưng vẫn là bị đuổi đi. Lao Thái Thái thực lực rất mạnh, tiện tay vung lên, Diệp Vũ liền bị đưa ra giao trì hành cung. Diệp Vũ rơi vào hành cung bên ngoài.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 Ừ. Diệp Vũ gật đầu. Hắn không phải. Hắn đều không phải là. Diệp Vũ kinh hái không gì sánh được. Cả người đều xù lông. Đều danh xưng nhất Pháp độc tôn rồi. Thế mà còn không phải cấm kỵ cường giả. Diệp Vũ đạt được rất nhiều tin tức. Ba hưởng luân hồi tồn tại cường đại đến không ai bị nổi. Vô địch thế gian. Đồng dạng trấn áp vạn cổ. Đến bây giờ, thiên điệu đồng dạng gánh chịu đạo. Thế nhân đều nhớ hắn. Nhưng bây giờ...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 Làm sao đến mức tâm ma bất ngờ bộc phát? Diệp Vũ hồi đáp. Chuyện tình cảm, cái kia có người nói nhẹ nhàng như vậy. Mọi người lại không giống người như thế có thiên phú, có thể lưu lạc đuổi hoa đàm tiếu tự nhiên. Tuyết ngôn giận Diệp Vũ một chút. Diệp Vũ ngượng ngùng cười cười, không dám nói tiếp. Bất quá đấy lòng lại tại nói, lao thái thái cũng không giống là loại kia chí tình trí nghĩa người a Chuyện này tại giao trì cũng không phải bí mật gì.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 Quá nguy hiểm, ngươi không cần thiết đi mạo hiểm. Tuyết ngôn tỷ năm đó vì cái gì muốn thu hồi tỏa hồn kiếm? Biết rõ Lao Thái Thái rất không có khả năng nhờ vào đó phá vỡ tâm ma. Đây là nàng chấp nghiệm, làm đệ tử của nàng. Ta dù sao cũng phải nếm thử, có lẽ Lao Thái Thái thật có thể nhờ vào đó tranh thoát lồng giam đầu. Tuyết ngôn hồi đáp Tuyết ngôn tỉ cũng rất muốn thu hồi tỏa hồn kiếm rồi. Diệp Vũ cười nói. tự nhiên là nghĩ.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 Ta cần một thanh kiếm nha. Nếu kiếm cứ có, vậy ta liền đi lấy một thanh. Diệp Vũ trả lời. Tuyết ngôn sáng dực nhìn xem Diệp Vũ, nàng biết đây không phải Diệp Vũ chân chính mục đích. Trong lòng tràn đầy dòng nước ấm đồng thời, lại tràn đầy lo lắng. Nơi đó là cấm kỵ chi địa A. Chờ mang tới kiếm, ta lại đến giao chỉ Diệp Vũ đối với Tuyết ngôn nói ra. Người muốn đi. Tuyết ngôn hỏi. Lao Thái Thái còn tại sinh khí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 Tuyết ngôn bình luận, thuộc về tuyệt đỉnh thần thông. Không phải tuyệt đỉnh thần thông. Diệp Vũ nói đến đây, dừng một chút, gàn từng chữ, là mạnh nhất. Mạnh nhất kiếm. Đã là mạnh nhất, không cần e ngại. Diệp Vũ thanh đáng to, ánh mắt nhìn thẳng tuyết ngôn, trong ngôn ngữ mang theo một cố khí thế, có vĩ lực. Quyển thứ hai xong. Như vậy quyển thứ ba bắt đầu, chính như quyển thứ hai phần cuối câu kia, đã là mạnh nhất, không cần e ngại. Thần thông cảnh